Xin được kính chào quý khán thính giả của kênh Dario truyện trình thám. Ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý khán thính giả tập 18 của bộ truyện Lễ tình nhân đẫm máu, tác giả Đào Đào nhất luôn. Để ủng hộ kênh, quý khán thính giả hãy nhấn vào nút subscribe bên dưới. cao khoảng một m bảy năm, có năng lực giải phẫu ngoại qua Ba tháng tới nửa năm gần đây, vì chấn động tâm lý dẫn đến tâm tính thay đổi. Thư tầm nhìn chân dung Hồng Thủ xây dựng bằng tâm lý mà mình viết trong laptop, lắc đầu, không hài lòng. Hồng Thủ đã sát hại ba người, nhưng chân dung của hắn chỉ vẹn vẹn từng đấy. Lẽ nào mang thai một lần và nằm ngốc nghếch là sự thật? thư tầm nhắm mắt bắt đầu ghép nối những đầu mối hỗn loạn trong đầu, Chuyện nhớ thầy hướng dẫn của mình từng nói nếu dùng chân dung hung thủ mà vẫn không tìm được thủ phạm vậy không phải do hung phạm quá gian xảo mà do chân dung đã xây dựng theo chiều hướng sai lầm chân dung vì xây dựng sai lầm nếu công tác điều tra Có cần như vậy kiểm tra từng kho lạnh từng tủ lạnh công suất lớn trong các cửa hàng từng chiếc tủ lạnh dùng tích lớn Trong các gia đình Tất cả camera Lại dễ dàng lấy được hình ảnh của hung thủ Khi hắn đi mua xăng Ở trạm xăng sầu Thư tầm không khỏi nghĩ Hay nhà hung thủ vốn không có tùn lạnh Có lẽ hắn thường xuyên xuất hiện Bên cảnh sát Nhưng mọi người đều quên mất hắn Nghĩ như vậy Lại thành vô giản đạo mắt rồi Đang nghĩ gì thế Phía sau Chuyển tới một giọng nói ôn hòa Thư tầm mở mắt ra Cảm nhận được Bàn tay tạc kinh thương đặt trên vai cô đang dùng lực phải giúp cô xò bóp em muốn giúp anh trên thực tế cô vẫn luôn làm như vậy tạc kinh thương đặt cầm lên đỉnh đầu cô cười nói cuối cùng em cũng chịu thừa nhận mình là trợ thủ của anh rồi Kệ anh ra ngoài ve một lát Mỗi ít ô mai về ăn thư tầm kéo tay tạc kinh thương tạc kinh thương bỗng ý thức được Mấy ngày nay làm việc tới mất ăn mất ngủ Đã bỏ quên thư tầm Hai người ra tay nhau bước chậm chậm trên con phố buôn bán sầm uất phồn hoa Thư tầm nhìn mấy bộ đồ quần áo Sau tủ kính, tiếc nuối Mấy tháng nữa thì em không mặc vừa Loại váy chết eo này nữa rồi Có lẽ em sinh con xong Sẽ béo lên Lâu tới mức không nhận ra chính mình Sau đó mãi mãi không mặc được loại váy đẹp như thế này Nhân lúc còn mặc vừa Sao em không đi vào xem thử ta kinh thường ôm ẻo cô bước vào trong Cho dù chỉ còn mấy tháng để mặc Nhưng nhất định vẫn phải mua về Em chỉ thuận miệng nói vậy thôi Anh thường thật đấy à Thư thầm không đi vào Tiếp tục bước về phía trước Béo vì thì có thể sắm béo Vái này không mặc vừa Thì mua vái khác có gì khó đâu Cách đó không xa Một chiếc loa cầm xuân lớn lặp đi lặp lại Lời quảng cáo đại hạ giá Vài áp phích Dán lên tủ kính Trước cửa tiệm còn một sạp hàng Bên trên bày đầy đủ Thứ quần áo thượng vàng hạ cám Chất thành đống Quần áo bốn mùa loại nào cũng có Vì quảng cáo là tất cả quần áo hàng hiệu đều có giá 100 Còn một ngày cuối cùng Thế nhưng trước sạp hàng Cũng chẳng có mấy người dừng chân Thư tầm nhớ tới làn sóng mua sắm điên cuồng Ở thủ đô Trong đợt hạ giá 50% Ở bách hóa thủ đô Mỗi dịp Giáng sinh mới thấy nơi này Quả thực quá vắng vẻ lạnh lẽo ôi phiền chết đi được ngày nào cũng phải nói ra mấy câu này tôi cũng sắp bị tài não đến nơi rồi có mấy cô gái trẻ đi qua kiều than toàn khoác lác thôi gì mà con một ngày cuối cùng ngày nào cũng là ngày cuối cùng Cả bao giờ thấy họ đóng cửa cả đúng rồi ngày nào cũng để một đống quần áo ở đây đúng là treo đầu dê bán thịt chó thật là tồi tệ hóa ra là vậy thư thầm thấy buồn cười quay đầu Nhìn ta kính thường, đã thấy anh nhìn từ áp phích lớn đang dính trên cửa kính. Tuy tư, dường như đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Quả nhiên, lát sau anh quay đầu nói. Anh phát hiện ra, chúng ta đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Quên mất tính chất ngẫu nhiên. Thư tầm, chưa theo kịp tốc độ tư duy của anh. Trên phương diện nào? Ta kính thường, át khẩm, chỉ về phía chiếc loa vẫn đang phát lời quảng cáo. Giống như cửa tiệm này, Ngày nào cũng gọi là ngày giảm giá cuối cùng À thế nào Mở cửa mấy ngày Đều do bọn họ quyết định Những cửa hàng trong khu nội thành cũ cũng vậy Bọn họ thường đóng cửa lúc 8 giờ Không có nghĩa là ngày xảy ra vụ án Bọn họ cũng đóng cửa vào đúng giờ ấy Chỉ cần hung thủ này sinh ý định giết người Hắn có thể cố ý đóng cửa muộn Và một ngày nào đó hoặc không đóng cửa Tự như con nhện dòng bẫy trừa môi Trước đó một hai ngày Hắn đóng cửa muộn hơn bình thường Thì sẽ không bị ai phát hiện ra Tính chất ngẫu nhiên kiểu này Những cửa hàng như KFC McDonald Và những siêu thị hệ thống Có hình thức quản lý nghiêm ngặt không có Ý của anh là hung thủ Đã lợi dụng tính chất ngẫu nhiên Để thoát khỏi việc điều tra sàng lọc Và nghi phạm không chỉ có 5 người Thư tầm như sa và Dương Mù Phát hiện này có nghĩa Là mọi cố gắng trước đó đều đã uổng phí <cười> Nếu em không ngại Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay về Xây dựng chân dung hung thủ Tạ kinh thường, nghiêm túc nhìn thư tầm Người phụ nữ của anh nhất định Có thể đưa ra phán đoán chính xác Dựa trên những dữ kiện rõ ràng Em cũng nghĩ chân Dung xây dựng trước đó có vấn đề Thư tầm gật đầu Đã để ý bốn phía xem có taxi hay không Tạ kinh thường Không để ý tới người qua kẻ lại trên đường Ông cô vào lòng Dịu dàng hôn lên bờ cô Thư tầm lập tức đỏ mặt tới mang tay Quay về khách sạn Hai người cùng mở nát của mình ra ngồi đối diện nhau như giám khảo và thí sinh phỏng vấn chỉ là trong mắt có nhiều hơn mấy phần đồng làm trung sức thư tầm nhớ lại trò chơi nhỏ trong lần đầu tiên hai người hợp tác vạ án anh có nhớ chiếc kính của lão trường ở chi đội cảnh sát nội châu không có muốn chơi tiếp lần nữa không nhưng lần này sẽ không và thăng bại em đã chủ động mời sao anh có thể không ứng chiến đây đặc kỉnh thường kém mỉm cười đã nói rồi không phải chiến tranh Thư tầm nhấn mạnh hai lần Tả bình thương gật đầu Được rồi bắt đầu đi ưu tiên phụ nữ Lần này mùi tức súng còn lâu Mới gây gắt như lần trước Vậy tôi sẽ không ai sáng nữa đâu Giáo sư tả Hồng thủ, nam, từng học y Chấm một mình hiện đang kinh doanh ở một quán ăn Thư tầm giành chức tiền cờ Tảng sáng và đêm khuya Với một người phụ nữ tan việc chuẩn bị về nhà Và một anh cảnh sát hình sự Đang thi hành nhiệm vụ mà nói thì nhà tắm và siêu thị ông đủ sức hấp dẫn. Vốn chỉ thời gian kinh doanh của những nơi đó ông có tính ngẫu nhiên. Ông thủ chỉ cần dựng một kho chứa đồ bí mật trong quán, trong kho cố tủ lạnh là có thể thành công thoát khỏi việc điều tra. Ông thủ không có ô tô, thường đi lại bằng xe điện. Nếu hắn có ô tô hoặc xe gắn máy, vậy cũng không cần phải lái xe của cốc siêu để tới gần chạm xăng dầu mua xăng, mà có thể dùng xăng trong xe mình để đốt xe cốc siêu trong quán ăn của Hồng Thủ không có người giúp cho nên việc đi mua hai sản cách nhà mình hơn 10 km hắn cũng phải tự đi túi màu đen chứa một phần thi thể trương thần phân được hắn mang về khi mua thức ăn sau khi nhận ra điểm báo chốt nằm ở tính ngẫu nhiên tốt cuộc tà hình thường cũng sâu chuỗi được các manh mối lại với nhau hình ảnh Hồng Thủ trong đầu anh ngày càng trở nên rõ ràng không giống với xe tải của quán mì hải ký xe điện Chỉ chứa được một lượng hải sản nhất định. Cho nên trong quán ăn của hắn. Thường ít có món ăn liên quan tới hải sản. Thường thì mấy ngày. Mới lại có một đợt có món ấy. Là món có hạn. Như vậy. Hiệp nghi của Hà Phát Hà Tài bị nội trừ. Giống như tất cả những tên sát thủ biến thái định của khác. Trước khi bài lộ. Thì trong án tượng của mọi người. Hắn là một người tốt. Hắn không mắc tệ nạn xã hội. Khiến người ta kết bỏ. bề ngoài đất thân thiện hòa đồng. Nhưng nội tâm của hắn Lạnh nồng tàn độc, Chỉ cần một hành động nhỏ Cũng kích động cơn thịnh độ của hắn Đặc biệt Sau khi giết nạn nhân đầu tiên Hắn càng trở nên trắng trợn Không biết sợ là gì Đàm tin Là khi lái xe Tốc siêu đã có hành động gì đó Khiến hắn bất mãn, Ví dụ như chiếu đèn xe từ xa Bóng quả ảnh ỏi, Khiến hắn nảy sinh ham muốn Giết người Hắn từng có thời gian học y học Mà không ai hay biết Thậm chí từng làm bác sĩ Hiện tại Hắn đã không làm nghề này nữa Nhưng hắn vẫn tự cho rằng Bản thân là người có năng khiếu trong phương diện Giải phóng ngoại qua Cho nên khi phanh tay Hắn phô diễn kỹ thuật hết sức sử dụng ra của mình Hắn từng xuất hiện tại nơi vứt xác Ở hẻm Đông lang Tử Số 44 hẻm Chù Đình Thứ nhất vì nhà hắn ở gần hai điểm này Thứ hai Vì hắn thích thưởng thức vẻ mặt sợ hãi của mọi người Muốn xem thành quả của bản thân Và kình thường nhấn nhẹ lên chuột Bỏ ảnh của tôn kiếm đảo và tôn kiếm ba khỏi danh sách người tình nghi nghe anh nói vậy thư tầm cũng hơi ngạc nhiên quay lại điểm vui xác hoặc địa điểm giết người và giả vờ là người vô tội vây xem đúng là sở thích cá nhân của một số hung thủ nhưng tại sao anh lại chắc chắn hung thủ của vụ án này cũng từng tới nơi hắn vui xác để xem linh cảm thư tầm sững sốt lập tức bật cười, <cười>, <cười> giáo sư tả luôn chú trọng bằng chứng cũng bắt đầu suy luận theo linh cảm rồi à? ta bình thường nhìn thư tầm ngồi đối diện với mình trượt đưa tay vuốt về khuôn mặt cô học theo em đó ngài phát hiện ra vun thi thể ở số 44 mươi bốn hẻm chủ đình anh cảm nhận được có kẻ nhìn chằm chằm vào chúng ta bằng ánh mắt kỳ dị nhưng có quá nhiều người đứng xem anh không kịp tìm hiểu rốt cuộc ánh mắt này là của ai lại giờ chọn lưu manh thư tầm lượm anh một cái trêu chập anh đã có linh cảm như vậy tại sao hôm ấy ông giữ đám đông vay lại sau đó thăm dò từng người một Ông thủ rất tự tin hắn có khả năng hợp lý hóa sự xuất hiện của bản thân trong đám đông một cách thuyết phục ta cảnh thường đứng lên bước tới cạnh cửa sổ hắn là một người thường xuyên qua lại ở khu vực hẻm đông Lăng Tử hẻm chu đình người dân ở đó cũng đã nhắm mặt hắn cho dù hắn có ông dùng tách một túi ni lông đèn Chứa đầy vụn thi thể đi khắp nơi tìm chỗ vứt, thì hàng xóm xung quanh cũng không thấy có gì lạ chỉ cho là hắn đi vứt đắc mà thôi. Thư thầm, thấy có chút không ổn, bèn đứng lên vứt tới cạnh anh. Anh không thấy hành vi vứt xác của hồng thủ rất hỗn loạn ư. Một phần gửi cho anh, một phần bước trên một chiếc xe điện ở hẻm Đông Làng Tử một phần vứt vào thùng rác rồi một phần khác lại chôn trong nhà ma còn có cốc siêu thì lại bị hắn bỏ trên xe đốt sạch năm phương pháp xử lý thi thể này có lộ liễu, có bí ẩn nhìn từ góc độ tâm lý học kiểu hành vi hỗn loạn này chứng tỏ tâm lý của hắn không ổn định. Cho nên anh muốn hỏi em chuyên gia thư rốt cuộc thứ mà nội tâm hắn khát khao là gì? Đặc Kình thường nhường đầu lông mày khẽ nhíu vừa dứt lời điện thoại của anh bỗng reo lên lầm hì gọi tới trò chơi suy luận tạm thời kết thúc đặc Kình thường lấy di động ra nhận điện Giáo sư tả Hôm qua có một bé gái 4 tuổi rưỡi Vì mất tích ở khu nội thành cũ Cái gì Tặc kình thường hỏi lại Bé gái tên là Oánh Oánh Ở gần trung tâm khu nội thành cũ Ra ngoài chơi với mấy đứa trẻ hàng xóm Nhưng đất muộn mà vẫn chưa thấy về nhà Cha mẹ bé có tới hỏi từng nhà Nhưng đứa trẻ kia mới chịu nói thật Hóa ra Oánh Oánh nói muốn đi vệ sinh Sau đó thì mất tích Thư tầm che miệng Cảm thấy một cơn buồn nôn ập tới lào đảo chạy vào phòng tắm nô một hồi. Cô dùng khăn ướt lau mồ hôi lạnh trên chắn thở gấp, nói với tạc kình thương đã theo vào chăm sóc cô. Đang cảm thấy điều mà hôm thủ khát khao, cực kỳ đơn giản. phụ nữ trung niên, chàng trai trẻ tuổi, đàn ông trung niên, bé gái trẻ tuổi. Hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ tầm thương của những con người ở độ tuổi khác nhau. Sau khi bữa hắn cướp sinh mạng, hắn không thể không chế được cuộc đời mình. bèn vọng tưởng, Công chế cuộc đời người khác Hắn nhất định đã mắc chứng bệnh nan y nào đó Đang sống trong những tháng ngày cuối cùng Của sinh mệnh Hắn là một kẻ rất tự phụ Bởi vậy hắn cho rằng cuộc đời này thật bất công Hắn chỉ tìm thấy niềm vui an ủi Thông qua hành vi sát hại người khác Đặc kinh thương Quay lại cho Nam Hì Trầm giọng nói Lập tức tới con đường về nhà của Trương Thần Phân Để tìm một quán ăn có những đặc điểm sau Thời gian đóng cửa không ổn định Gần 2 ba tháng nay Thường xuyên ngừng kinh doanh Đặc biệt vào buổi tối cốc siêu cọc chuyện không may Quán ăn này không bán hàng biểu hiện rất nổi bật Thời thượng thu hút Đặt ở ven đường thì rất gây sự chú ý Món ăn cũng tạm được Thỉnh thoảng mới có món ăn hải sản đặc biệt Chỉ có một ông chủ Tiêm luôn người vụ việc Trong quán không có cửa sổ lớn Gian phòng đặt bàn ghế Không có cửa sổ sát đất Không nhìn thấy bên ngoài Nhưng có một bể tivi lớn trong quán có một căn phòng bí mật không ai biết trong căn phòng ấy có vật dụng của đồ tể và tủ lạnh tôi đã điều tra con đường ấy mấy trăm lần rồi nhưng trong ấn tượng của tôi tiểu quán ăn như anh nói chỉ có một bà tôi tên là tiểu thực đại nhưng có phòng bí mật hay không tôi cũng không rõ lắm lâm hy nói ra tiền quán ăn Giọng nói để kinh ngạc thư tầm nghĩ một thoáng cũng sửng sốt tiểu thực đại trần vũ trong vụ án rì băng hung thủ lỗ miễn đã đặt thi thể nạn nhân trong căn phòng nhỏ đứng tên ông ta sau đó giả vờ vô tội xuất thế để trả lời các câu hỏi của cảnh sát còn trần vũ đã nhặt được một cái túi chứa vụn thi thể của trinh tần vân mọi người đều nhớ lúc đó các mặt của hắn rất tối tăm còn nôn mửa nhiều lần nếu hắn thật sự là hung thủ vậy diễn xuất của hắn quả thực là cao siêu thực ra trên thực tế có không ít hung thủ giả vờ là người phát hiện ra tỷ thề tới cơ quan có thẩm quyền bảo án. Ví dụ như năm 2010, có một người đàn ông đã sát hại vợ mình, sau đó nhát xác vợ vào vali và hành lý, đặt vali ngoài cầu thang, sau đó phát hiện ra nó và đi báo án. Cuối cùng, vẫn bị cảnh sát bạch trần tội ác. Lập tức bí mật tiến hành điều tra toàn diện về Trần Vũ. Mặt khác, tìm trong video giao thông ở khu vực sống Cốc Siêu bị sát hại hình ảnh của trần vũ tạc kinh thương nhanh chóng đưa ra quyết sách không biết đứa trẻ mất tích có còn sống hay không thư tầm cắm môi tuy con của cô còn ở trong bụng nhưng cô vẫn quan tâm tới con của người khác hơn trước đây nhiều chỉ nghĩ tới bé gái con nhỏ như vậy mà đã rơi vào bàn tay ác của hồng thủ cô đã cảm thấy sống lưng lạnh toát cha mẹ bé gái ấy còn hoảng loạn tới mức nào đây dưới góc nhìn lý trí của tạ kinh thương bé gái mất tích lành ít dữ nhiều có khi thi thể của cô sẽ bị người ta phát hiện ở đâu đó nhưng vì lo lắng cho tình hình sức khỏe của thư tẩm anh vỗ nhẹ lên lưng cô giọng nói rất dịu rằng có khi cô bé chỉ bị lạc đường thôi cứ tìm cẩn thận thì chắc chắn sẽ tìm được thư tẩm biết anh đang dối lòng nhưng cô vẫn rất hy vọng lời của anh là sự thật tạc bình thường nghĩ tới việc không thủ đã từng gửi đầu người cho anh cho dù Là đe dọa hay hiểu khích Dường như Hắn cũng muốn đối đầu chính diện với anh Anh ôm Thư Tầm Đặt xuống giường mở TV bật kênh mà cô yêu thích Anh tới chỉ đội một chuyến Đám cứ nghỉ ngơi tốt Chờ anh trở lại Em muốn ra ngoài ăn tối Hay để anh mang về cho em Có lẽ Do bản thân không khỏe Nên Thư Tầm muốn ngón, ngón nghe theo Chờ anh về được tính sau Ta Kinh Thương xoa đầu cô Rồi đứng dậy ra ngoài Vừa bước ra thang máy anh liền gọi cho Lâm hy Tôi tới thiểu thực tại, gặp Trần Vũ một lần xem sao. Lâm hy giật nảy mình. chỗ đó rất nguy hiểm. Nếu Trần Vũ thực sự là một tên rất nhân đến cuộc, hắn sẽ không tha cho anh đâu. Chẳng phải hắn còn gửi đầu người cho anh sao? Có lẽ hắn rất nhiều người như vậy là để anh phải đi gặp hắn. Sau đó cũng biết đâu, người cuối cùng mà hắn muốn giết lại chính là anh. Trước khi giết tôi, có lẽ hắn sẽ tâm sự một chuyện với tôi. Tạc kình Thường ngồi lên một chiếc taxi Dù sao hắn giết nhiều người như vậy Vì chỉ muốn gặp tôi Lại giết luôn tôi Mà không nói con đảo Chẳng phải lỗ vốn to để ư Lâm Hì nghe xong sừng sốt Ai mà biết được Đối cuồng hắn đang nghĩ gì Người của chúng tôi sẽ đóng giả thành nhân viên Của công ty tiền lực Để kiểm tra quán ăn của hắn Nếu giáo sư tả muốn đi cùng vậy để tôi báo trước cho bọn họ Để học mạch phục sẵn bên ngoài bảo vệ anh Tạc kình Thường Nhìn cảnh sắc vụt qua cửa sổ xe Nhớ lại khuôn mặt no lắng Của thư tầm nói Tôi chỉ là phụ tôi Nếu cô bé kia còn sống Các anh nhất định phải có trách nhiệm giải cứu cô bé đó an toàn để coi Đương nhiên rồi Lầm hì vô ngược cảm đoàn Taxi chậm chậm Dừng ở lối vào cửa hẻm Đông làng Tử Ta kinh thường xuống xe Một lần nữa đánh giá con hẻm bình thường này ven con đường nhỏ Chỉ có một chiếc ô tô vào vừa là hai dãy nhà hai tầng đường đất đá xanh trong khe đá đã mọc ra chút rêu có ban công tầng hai với đầy quần áo nội y đùm đưa trong gió trông quả thực bất lịch sự các cửa hàng to nhỏ với muôn màu muôn vẻ cửa hàng mỹ phẩm quần áo đồ ăn vặt quán ăn trước cửa hàng có những chiếc xe điện xe máy và xe đạp nghiêng nghiêng có cửa hàng quần áo còn đặt giá quần áo bên ngoài trên giá là đầy những thứ quần áo thứ phẩm nơi này quả thực là nơi hỗn tạp giống như dáng vẻ thường gặp của một đường nhỏ ở khu vực cũ nội thành quán tiêu thực đại của trần vũ ở hẻm đông lăng tử này có phong cách rất tiêng mà tiền không rộng trước cửa có đặt một chiếc bảng đèn và một hộp đèn nhưng giờ đang là ban ngày nên hộp đèn không được bật lên trên bảng đèn có kỳ thực đơn của ngày hôm nay bằng bút dạ quang tổng thể bên ngoài tràn đầy sức sống tuổi trẻ bán những món ăn ăn vặt Đồ uống là chính. Tạ Kính Thường đẩy cửa bước vào, lập tức nhìn thấy quầy thu ngân. Ở cạnh quầy thu ngân còn có một cánh cửa nữa. đằng sau cánh cửa kia mới là nơi thực khách ngồi ăn, đúng như anh dự đoán. Đứng ngoài quán ăn thì không thể nhìn thấy thực khách đang ngồi bên trong, chỉ cần khóa cửa quán thì có thể ngăn cản những khách mới đi vào. Hiện tại đã là 5 giờ chiều, tuy chưa tới giờ cơm, nhưng Tạ Kính Thường đứng trước quầy thu ngân đã thấy bên trong có mấy nhóm khách túm nằm tụm bà uống nước trò chuyện cùng nhau trên bàn có mấy món đồ ăn vặt trần vũ vốn vẫn ngồi sau quầy thu ngân hắn đứng lên ánh mắt kỳ nhìn tà kính thường rất bình thường nở một nụ cười đón khách tiêu chuẩn xin chào mời xem thực đơn vâng anh muốn ăn gì cho tôi có nguyên liệu nấu ăn có thể nấu cho anh ăn ngay chỉ hơi lâu một chút phải đợi có rất nhiều người từng nghe tên tà kính thường Nhưng không phải ai cũng biết trông anh như thế nào. Tạ kênh thương nhận thực đơn từ tay Trần Vũ, nhất thời không đáp. Anh nhanh chóng đánh giá đối phương một lượt, nhìn ra một vài thông tin. Khoảng 30 tuổi, chưa kết hôn, nhưng đây không phải điểm mấu chốt. Màu chốt là mặt nghiêng bên trong ngón trỏ có một vết ngắn. Đuốc ngón tay thứ hai của ngón trỏ, ngón áp út đều có một tầng chai mỏng. Đây là kết quả của việc cầu chỉ kéo dài trong giải phẫu bác sĩ ngoại khoa thường gặp phải chắc chắn hắn từng là một bác sĩ cửa lớn đẩy ra trước chừng gió treo trước cửa lại kêu leng keng không hiểu sao dù đứng quay lưng với cửa lớn nhưng tạ kính thường vẫn cảm nhận được chút hơi thở quen thuộc quay đầu nhìn lại thấy thư tầm mặc một bộ quần áo thể thao đang nhìn anh sừng sốt trầm ra cô cũng không ngờ anh lại đi tới đây tại sao cô cũng tới đây là thường cảm thấy không ổn, lập tức vừa như không quen cô. Thư tầm đứng yên vài giây, biết khi về, chắc chắn sẽ bị anh trách mắng, nhưng rồi lại nghĩ, anh tới đây tìm Trần Vũ, cũng không nói với cô, coi như biết mà không nói, cho nên hai người hòa nhau. Là một người nghiên cứu về tâm lý tội phạm, kiểu vụ án này, sao cô có thể bỏ qua toàn bộ tiến trình điều tra, còn anh lại phải giấu cô, mà một mình dấn thân vào nguy hiểm người đẹp ở đây trần vũ thấy thư tầm rõ ràng nhiệt tình hơn khi thấy tạ kinh thương nhiều dường như hắn cũng không nhận ra tạ kinh thương và cô quen nhau bước ra khỏi quầy thu ngân đây là thực đơn cô cứ xem thoải mái đi thư tầm nhận lấy từ thực đơn được viết tay bằng địa chữ rất tinh tế đánh giá một lượt trần vũ từ đầu tới chân mặc áo phông jacket kép và quần jean nhìn bề ngoài thì bạn thật sự không thể tương tượng nổi Người đàn ông thân thiện dưới gần này lại có liên quan tới một sát nhân biệt thái điên cuồng. Nhưng với một người từng thấy đủ loại sát thủ như thư tâm, cô biết một kẻ có phải sát nhân hay không chẳng liên quan tới việc chồng hắn thân thiện dưới gần hay giữ dằn độc địa. Đồng thời, cô cũng chú ý tới tay của Trần Vũ, ngón tay dài mảnh, không để móng tay dài, hoặc cả vết ngấn và vết chai trên đó, rõ ràng từng là một bác sĩ ngoại khoa có lẽ do nhìn tay người quá chăm chú, tay thư tầm bỗng nhiên run lên, không cầm chắc thực đơn để nó rơi xuống đất. không sao, để tôi nhặt cho. trần vũ rất ăn cần cúi người nhặt thực đơn lên. đúng lúc hắn cúi người, thư tầm nhìn vế ta kính thương theo bản năng Anh quay đầu lại lướt mắt ra hiệu cho cô bắt cầm chỉ ra ngoài ý bảo cô mau chóng rời khỏi đây. xem ra không hề muốn cô tham dự vào việc này. thư tầm lắc đầu như thiệt nói. Trước khi đi tới nơi này, em đã nói sẽ bảo vệ anh cẩn thận. Tạ kinh thường bất đắc dĩ, xỏ tay vào túi quần, người phụ nữ này thật không biết lượng sức mình. Một lần nữa, anh lại phải cân nhắc xem sau này, có nên dẫn cô cùng đi ăn hay không. Thế nhưng, cũng rất dũng cảm, càng ngày càng yêu cô, thì biết làm sao bây giờ. Người phụ nữ dung cảm như vậy, lại là vợ mình, còn cuốn lớn trong lòng bắt đầu giữa vó xương oai trước mặt lý trí. Một cốc nước chanh Tạ Kinh Thương đặt thực đơn xuống Không biết có phải vì ám ảnh hay không Nhưng ở cái quán ăn nhỏ này Cho dù là đầu vọng, ai hạt dừa Anh cũng không muốn gọi Được nói một cốc Ngay cả một bình cũng có ngay Chầm ra Trần Vũ Cũng không để tầm chuyện khách hàng chọn món rẻ hay đắt Tư tầm vẫn đang lật thực đơn Nhìn trên bàn đồ ăn Có ghi cơm co sườn Cơm thịt vị cá Cơm kèm thịt nướng mì gà xé phay Còn các cả món cơm xào thịt nài nướng Mới được thêm vào thực đơn Bỗng thấy rùng mình Một cô bé vừa mất tích Con dao nấu ăn của hắn Liệu có phải cũng là con dao phanh tây không Ông chủ ở quán ở đây bao lâu rồi Tạc Kỳnh Thường nở đắc hỏi Trần Vũ đang rót nước Không hề nghĩ ngợi đáp À 5-6 năm, năm Chuyện làm ăn ngày càng khó khăn còn cần các vị ủng hộ nhiều Tạc Kỳnh Thường nhận lấy công đức tranh trần soi môi nói Cái cốc này rửa sạch chưa đây cho tôi thấy nó cứ bẩn bẩn thế nào ấy gì Thật ra, Trần Vũ rất ngạc nhiên đưa tay cầm cái cốc về Nhìn kỹ một lúc À không phải đâu Cái cốc nào tôi cũng có kỹ rồi mà Ôi ôi thôi thôi thôi Để tôi đổi cái cốc khác cho anh nhé Nói xong Lại kiên nhẫn Vì một cái cốc khác đuổi đón nước vào Chanh anh dùng để pha Là chanh tươi hay chanh khô Chanh khô mất vệ sinh lắm Vì lúc vệ khô hay có mấy con ruồi nhặng bay vào ta bình thường như một khách hàng khó chịu nói câu nào cũng khiến người ta khó chịu nếu bình thường anh thật sự là một người như vậy chắc đến tám phần là anh sẽ bị người ta đập cho một trận ra trò thư tầm hiểu anh chỉ đang kích thích Trần vũ mà thôi để xem khi tức giận rốt cuộc trần vũ sẽ có biểu hiện như thế nào Trần Vũ vẫn không hề khó chịu Tuy nhiên còn tươi rồi Đó Bán hất cầm về phía một cái giọt tre Bên trong đựng đầy chanh tươi Tôi cũng không thích chanh khô Hơi đắng Nhưng mà <cười> Anh cũng là cung xử nữ à Nói xong Lời đắng quay đầu nhìn Tư Tầm. Người đẹp ơi cô muốn dùng gì Đã nghĩ xong chưa Tôi cũng uống nước chanh Thư Tầm cười lên lệ Người đẹp cũng đi một mình sao tạc Kình thương tới gần nói à trùng hợp quá thư thẩm nhớ lại năm xưa vì theo đuổi anh mà tìm không biết bao nhiêu cớ lúc ấy anh có cảm giác gì nhưng hiện tại cô cảm thấy phương pháp làm quen này rất khôi hài chứng tỏ thực ra anh chẳng phải kiểu đàn ông chấp nhận để phụ nữ tùy ý tới gần mình tôi là tạc Kình thương làm quen được chứ anh lấy từ cuối thương ngân ra một chiếc cạc nhỏ nhỏ cô ý viết tên của mình thật to rõ ràng Từng chữ, từng chữ, còn thêm cả số điện thoại, vừa như muốn đưa cho thư tầm. Thư tầm tỏ vẻ bối rối, cũng không nhận lấy, nở một nụ cười ái nấy, rồi bước tới ngồi xuống một bàn trống, thầm nghĩ, anh nên giả bộ tức giận. Khi nãy, để phối hợp với anh, cô đã không kịp để ý biểu hiện của Trần Vũ khi nghe ba chữ tả kinh thương. Theo suy đoán, thì khi đứng xem cảnh sát chuyển thi thể ở số 44 hẻm chủ đình, Ông thủ đã nhìn thấy Tạc Kinh Thương Một kẻ gửi đầu người cho anh Nhất định sẽ rất mất cảm với cái tên này Này Tạc Kinh Thương muốn gọi cô lại Nhưng không thành bèn tức giận Ném cặp về quầy thu ngân Miệng bắt đầu lẩm bẩm Có quay cái gì đâu mà nằm kêu <cười> Trần Vũ lướt mắt nhìn cái thẻ một cái Che mẹ cười Tiên sinh ơi tên này của anh hay tật đấy Cha mẹ anh dạy môn ngữ văn à hồi bé tôi học rất phát nhất, ghét nhất là phải học thuộc thơ. hình như bây giờ vẫn còn nhớ một ít. lão phù liêu phát thiếu niên cuồng, học trừ xu tân đông hương, hội văn đều cung như nguyệt, quan quật kỳ hoa nam tường. nói xong, hắn tự cho là rất hài hước, cười ha ha, giống kiểu tống đan đan. hỏi, à, muốn cho con voi lớn và tuổi nãy thì cần mấy bước vậy? xem ra cũng chẳng hề. Để tâm đến bà chữ Tạ Kình Thương, nhưng rất nhiều sát nhân liên hoàn đều ở phái thực lực. Tạ Kình Thương cầm cốc nước chanh, đôi tìm một bàn ghế trống ngồi xuống, gửi một tin nhắn cho Lâm Hy ra hiệu thượng điện có thể vào được rồi. Một nhóm cảnh sát mặc thường phục đã mai phục ở gần hẻm Đông lang từ từ lâu, có mấy người còn mặc đồng phục của công ty điện lực, vừa như đang kiểm tra biến áp. Trong đó, có ba người đi vào tiểu thực tại. Ông chủ Làm viên chút nhá. Mạch điện ở khu vực này có vấn đề Chúng tôi phải kiểm tra sửa chữa một lúc À là cái điện nữa à Trần Vũ khó chịu hỏi Không phải không phải Anh ngắt mấy thiết bị điện công suất lớn đi là được Chúng tôi thử điện áp ấy mà Thiết bị công suất lớn là thế nào Máy vi tính Trần Vũ yên tâm hơn Hỏi xong thì định tắt máy vi tính đi Đúng rồi đúng rồi Máy vi tính, tủ lạnh, kho lạnh Mấy nước nóng, nồi điện, tắt hết đi Anh gửi nói Nàng ngắt điện cả quán ăn nhà tôi đi cho rồi Trần Vũ vừa tắt các thiết bị điện Vừa lập bẩm cả Kinh thường chống tay lên bàn Hai tay nắm lấy nhau Đặt nên mu bàn tay nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Trần Vũ Hắn tắt hết các thiết bị điện trong quán Đến điện thoại di động đang nạp điện Cũng bị một cảnh sát rút ra Xem ra quán ăn này Không còn một thiết bị nào đang sử dụng điện nữa Cảnh sát đóng giả làm thửa điện làm bộ từ điện bằng bút từ điện kéo dài thời gian. Từ trầm chốc lát, lầm hề gọi điện tới báo cho ta kinh thường là ở tiểu thực đại vẫn đang sử dụng điện. Điều này chứng tỏ có thiết bị điện còn chưa ngắt. Xem ra thử điện cũng đã nhận được thông tin ấy bực bội nói với Trần Vũ. Đôi cuộc anh có chịu tắt không à? Điện áp rất bình thường. Chúng tôi chỉ kiểm tra 10 phút là xong. Không ảnh hưởng tới chiêu kinh doanh của anh. Mong anh hợp tác để tất cả mọi người đều được việc Trần Vũ đã mắt Đã hết rồi, không tin, anh tự đi mà xem Thợ điện kiểm tra lại lần nữa rút hết vách điện cắm ra Nhưng kết quả Vẫn là còn thiết bị đang hoạt động Mấy người thợ điện lập tức hoài nghi Một người gó gó vào vách tường Quán nhà anh nhìn bên ngoài Thì có vẻ rộng Nhưng anh say vách tường bên trong Nhìn nhỏ hẳn vẻ mặt Trần Vũ vẫn bình thường À, xây cũng lâu rồi Cũng không nhớ hồi đấy, mình nghĩ gì nữa lượt trước có sửa lại một lần nhưng càng sửa càng chẳng đúng ý hết cách rồi quán to thế này đấy có sửa lại lần nữa cũng chẳng đẹp hơn này anh là ông chủ đúng không đã ký tên đi đưa chứng minh thư cho tôi xem một chút một thửa điện ở phía ngoài gọi tới đây tới đây trần vũ đồng ý ngay không hề nghi ngờ tìm tìm kiếm kiếm một hồi lâu mới cầm chứng minh thư ra ngoài thấy thửa điện cầm máy kiểm tra chứng minh thư tò mò nhìn một lúc Này, công ty điện của các anh toàn kiểm tra kiểu này à? Trong Trần Vũ thực sự rất thật thà. Kiểu thật thà này khiến người ta cảm thấy khê sợ. nhưng máy kiểm tra đuốt qua cảnh báo làm cho mọi người đều ngẩn ra. Chứng minh thư Trần Vũ được cho là giả. Cảnh sát cải trăng rất bình tĩnh trả chứng minh thư cho Trần Vũ quyết định không đánh đắn đông cỏ. Nhưng tà kinh thường lại vết hiện ra trong cửa hàng có một bức tường thật là ván gỗ ngăn ra trong đó còn có một căn phòng. những vụ án càng khó khi tìm được điểm mấu chốt thì càng dễ dàng tìm ra kẽ hở. trước đây cảm thấy không biết bắt đầu từ đâu nhưng vốn là chưa tìm được trọng điểm mà thôi. em ra ngoài đi. cảnh sát bắt đầu kéo và lục soát. ta cảnh thương biết bước tiếp theo của kế hoạch cho nên gửi một tin nhắn cho thư tầm. thư tầm hơi do dự cuối cùng vẫn bước ra khỏi tiểu thực đại. cô thấy lâm hy và hồng thế kiện mặc thực phục đang giữ trần vũ đưa giấy chứng minh thư cảnh sát và lệnh khám xét khẩn cấp yêu cầu những thực khách trong cửa hàng ra ngoài rồi bắt đầu tiến hành lục soát nhà trần vũ cô nhìn trần vũ chăm chú quan sát vẻ mặt của hắn ban đầu trần vũ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra sau đó nghi ngờ cuối cùng là phẫn nộ nhưng không thể làm gì được giống phần lớn người vô tội đột nhiên vì cảnh sát điều tra vừa oan ức vừa bất bình trừ phi hắn có thể đưa ra lời giải thích hợp lý cho chứng minh thư giả và căn phòng riêng trong quán ăn nếu không sự oán ức của hắn chẳng đủ để người ta thông cảm ở đây tạc tình thương gõ lên một bức tường vách ngăn cảnh sát bắt đầu tìm lối vào khoảng năm phút sau hai cảnh sát đã đẩy chiếc tủ cao bằng được người ra để lộ một chiếc cửa sắt có khóa ngồi nhất táp Hít một hơi thật sâu nhìn về phía tạc tình thương mở ra đi tạc anh thương nhìn chằm chằm vào cửa sắt thư tầm thấy lâm hy nắm tay thành nắm đấm dường như vô cùng kích động nghe nói anh ta và chiếm húc là anh em tốt lần này các suất trần vũ là hông thủ đã lên tới 99% trăm anh ta còn có thể kích động tới mức hành phung nghi phạm mất thư tầm đã hiểu cho hồng tế kiện trong khi trong coi trần vũ cũng phải đề phòng lâm hy có hành động gì quá khích vì vác khóa ta bình thường bước tới cửa, gõ thay thư tầm, dẫn cô vào xe cảnh sát ngồi đợi. Thư tầm biết anh đang lo lắng cho sự an toàn của cô, bèn ngoan ngoãn đi theo. Khi cửa sắt được mở ra, cảnh sát nâng đẹp pin, cùng nhau đi vào. Cảnh tượng bên trong khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc. Một cái ao nước lớn, tỏa ra mùi máu thanh tuổi. Sau ao là một cái bệ dài. Một cô bé đang nằm trong góc, trên người có dấu vết bị đánh đập. Nhưng không có vết thương chí mạng Cảnh sát vội vàng bước tới kiểm tra phát hiện ra cô bé chính là oánh oánh Điều đáng mừng là Tuy cô bé đang thởi thóp Nhưng vẫn còn sống Mau, mau, gọi xe cứu thương Ngô Nhất Táp lớn tiếng nói Tủ lạnh còn đang hoạt động Bên trong có thứ gì đó đã đông băng. Ngô Nhất Táp thấy vậy Lập tức nói vào máy chuyển tiết hiệu Bắt Trần Vũ Hồng Thứ Kiện đứng phía ngoài Nghe vậy Lập tức bẻ tay Trần Vũ ra sau Lâm Hì biết Cảnh sát ở bên trong đã phát hiện đài chứng cứ Dẫn điền lên nhấc cổ áo Trần Vũ gào to Tại sao? Tại sao anh giết Trần Húc? Nói Trần Vũ lỡ lớ ngà lớn ngứa Giật mình mở to mắt lắp bắp nói Mấy người làm, làm gì thế? Có chuyện gì vậy? Thư tầm cao mày, nghi hoặc Nếu Trần Vũ Là một tên sát nhân giết người hàng loạt Vậy khi cảnh sát bắt đầu lục soát Hắn cũng phải phát hiện ra và bắt đầu lên kế hoạch ngụy biện hoặc chạy trốn như thế nào. Đây cũng là bản năng tự vệ của con người. Chắc chắn sẽ không đứng yên bó tay chịu trói giả vờ vô tội như vậy. Khi đã tìm ra chứng cứ, giả vờ vô tội cũng chẳng có tác dụng gì. Hai cảnh sát ôm ánh oánh xông ra ngoài chạy tới một chỗ thoáng đã hơn chờ bác sĩ cho cậu bé uống nước. Ngồi nhất táp đi ra từ trong quán ăn chỉ vào mặt Trần Vũ. Đồ hốn! Rốt cuộc thì tôi đã bắt được anh. Đã kinh thương ông Dũng bước ra đi tới bên xe cảnh sát với người nói với Thư tầm ngồi trong xe. Phát hiện ra vụn thi thể trong một căn phòng bí mật. Trần Vũ chính là ông thủ. Nhưng mà anh nhìn hắn đi. Thư tầm hất cằm, chỉ về phía kia. Đối mặt với việc chứng minh thư của mình là giả và tìm được vụn thi thể trong tủ lạnh từ phòng bí mật của quán nhà mình. Trần Vũ liên tục kêu oan với vẻ sợ hãi mà người ta khó có thể tìm được. Hắn cương quyết, không thừa nhận trong quán ăn có phòng bí mật, cả không tin chứng minh thư của mình là giả. Lâm Hì tức giận cầm tay Trần Vũ. Bây giờ anh không thừa nhận cũng không sao. Chờ chúng tôi tìm ra toàn bộ chứng cứ, để xem anh còn chối được nữa không. Anh chính là kẻ sát nhân. Sự nghi hoặc của thư tầm khiến ta tình thương cũng rơi vào trầm tư. Ông thủ sợ quyệt như vậy, thế nhưng quá trình vây bắt là cực kỳ thuận lợi chứng minh thư giả phòng bí mật tủ lạnh đầy vụn thi thể tất cả những thứ này đều tìm thấy một cách dễ dàng nếu trần vũ thú nhận ngay lập tức vậy đây quả thực là một kết cục khoản mỹ nhưng trần vũ lại khàn giọng kêu oan khiến người ta cảm thấy kỳ lạ bằng chứng thành ra như vậy hung thủ vẫn liều chết không thừa nhận tại sao anh lại gửi tới kia cho tôi anh bị thần kinh à đôi cuộc anh là ai à sao mấy người làm bắt tôi Trần Vũ tức giận tới đỏ mắt Gào lên với Tả kinh thương Ông Thế Khiền bước tới nói Tổ trưởng Ngô Tên trong hồ sơ đăng ký kinh doanh của quán Tiểu thực tại chính là Trần Vũ ừ, Đến đi kinh doanh đăng ký Cũng dùng chứng minh thư giả Ngồi nhớ táp hừ lạnh một tiếng Bước tới hỏi quần chúng đang vây xem Ông chủ quán này Tính là người đàn ông kia kìa Các vị có biết anh ta tên gì không Đám đông chỉ trỏ, Bàn tán xôn xao Đều ảo ảo gật đầu Có mấy người nói Anh ta tên là Trần Vũ Đồng chí cảnh sát ơi Sao các anh lại bắt cậu ấy thế Cậu ấy không phạm tội gì đâu Bán quán cũng mấy năm rồi Cậu ta là tội phạm chuyên án sao Lầm hì cầu mày Đẩy Trần Vũ một cái Tôi cục Tên của anh là gì hả Tôi tên là Trần Vũ Trần Vũ dường như Cũng rất ngạc nhiên Hay là các anh Tiêm đồng người Các anh nói tôi Là kẻ sát nhân nhưng tôi thật sự không giết người vậy tại sao trong quán ăn nhà anh lại có phun thi thể lầm hề cao giọng chất vấn trần vũ cũng trở nên kích động nói vậy lần trước tôi suy xẻo nhật phải chẳng lẽ còn đem về giấu một ít quả nhiên có vấn đề tạ kình thương quay đầu nói với thư tầm cô cũng gật đầu đồng tình hoặc là trần vũ mắc bệnh mất trí nhớ hoặc là hắn thật sự không phải hung thủ xe cứu thương đã tới oanh oánh được đưa vào trong không biết cô bé còn có thể tỉnh lại hay không cô bé là người mất tích duy nhất còn sống sót lời nói của cô bé cực kỳ quan trọng mọi người đều đang cầu nguyện mong cô bé sẽ được bình an oanh oánh tỉnh lại trong bệnh viện bác sĩ nói cô bé bị hành hung não bị chấn động nhẹ lại chưa được càn cháo tức lực cạn kiệt nên đầu óc vẫn mơ hồ cha mẹ oanh oánh rất mong cảnh sát có thể nhanh chóng bắt được không thủ nên sau khi con gái tỉnh lập tức báo cho ngô nhất tấp. ngô nhất Táp đích thân tới, còn mang một thùng sữa bò vượng tử cho oanh oánh. oanh oanh ngoan cháu có thể cho bác biết kẻ bắt cháu đánh cháu có phải người này không? ngô nhất Táp đặt ảnh trần vũ trước mặt oanh oánh. oanh oánh vẫn đang thở oxy, lướt nhìn rồi gật đầu. ngô nhất Táp có hỏi thêm vài câu chi tiết, nhưng oanh oánh còn quá nhỏ, lại mới trải qua khủng hoảng nhất thời không thể kể được toàn bộ sự việc cô bé nằm trong lòng mẹ nói về cầu ngắt quãng đại khái là khi cô bé đang vui chơi thì trần vũ dùng đồ ăn ngon dụ cô bé sau khi nhốt lại thì không cho ăn không cho uống còn đánh đập cô bé bé gái là đối tượng rất dễ không chế không sợ cô bé chạy trốn hoặc báo cảnh sát bị bỏ đói mấy bữa là mất hết sức lực có lẽ đấy chính là nguyên nhân mà tên sát nhân trần vũ không xuống tay tức thì ngô nhất Táp nhớ đến chuyện trần vũ bị thẩm vấn suốt một đêm mà không chịu thừa nhận mình đã giết người thẩm nghĩ tiền khốn kia quật thực xảo quyệt bằng chính thành thành ra đó hắn không khai tên họ thật nay còn lừa gạt các cảnh sát nói sát nhân biến thái điên cuồng độc ác vô nhân tính này tòa án nên xử hắn tội tử hình thi hành án ngay lập tức khi ngô nhất Táp quay về thì phía pháp y cũng đưa ra kết quả xét nghiệm adn Số vụn thi thể phát hiện trong căn phòng bí mật ở quán tiểu thực đại có một phần là của trương Thần vân, một phần là của Chiêm Húc Các bề dài trong căn phòng bí mật đó làng là để chặt thi thể Quang trôi dao phay và dao nhỏ chỗ nào cũng có dấu vân tay của Trần Vũ còn tìm được một cái chuôi dao xẻ phẫu và nhiều loại lưỡi dao khác nhau trông cực kỳ chuyên nghiệp và đặt trên một giá sắt dao để xẻ tay chân dao chặt xương không thiếu thứ gì em đi kiểm tra thì còn phát hiện được Mấy dấu vân tay của Trần Vũ Lâm Hì thấy Ngô Nhất Táp quay về Tức giận lao tới nói Đề khốn kia vẫn không chịu thừa nhận Tôi hỏi trong tủ lạnh nhà hắn Tại sao lại có vụn thi thể Về mặt các anh đồ ăn cho tôi Khiến người ta chỉ muốn bóp chết hắn Ban đầu Ngô Nhất Táp còn tức giận Nhưng sau đó tỉnh táo lại Làm gì có tên khốn nạo nào Mà chúng ta chưa từng thấy đâu Trần Vũ có thừa nhận hay không cũng không quan trọng chúng ta tìm ra toàn bộ chứng cứ điều tra thân phận thực sự của hắn để xem hắn còn dám cứng miệng nữa không hồng thế kiện ngậm đứa thuốc cả lơ vất vờ đứng dựa vào cửa còn điều tra cái gì nữa toàn bộ bằng chứng vật chứng đều chỉ đích danh trần vũ chẳng lẽ còn có người dí súng ép hắn phải sờ một lượt mấy con dao ấy chắc đi điều tra xem rốt cuộc trần vũ là ai ngồi nhật táp vỗ vỗ vài lầm hì và hồng thế kiện vất vả thêm mấy ngày nữa vậy đang nói chuyện thì có tiếng bước chân chuyển tới từ hành lang Tạ kinh thương và tư tầm lần lượt bước vào hôm nay thư tầm ăn mặc đất chuyên nghiệp áo sơ mi trắng sửa phim trong váy cặp màu đen hoặc một chiếc áo vét ngắn màu đen buộc tắp gừng ngựa đơn giản nhìn đất chín chắn không biết có phải vì muốn phối hợp với cô hay không mà hôm nay tạ kinh thương cũng mặc một cây đen trắng sơ mi trắng cậu anh quần đen nhìn hai người càng thêm xứng đôi Tôi muốn gặp Trần Vũ Thư thầm nói thẳng vào vấn đề Đừng nhận được Ngồi nhận tác vui vẻ đồng ý Nghe nói chuyên môn của cô là tâm lý học tội phạm Hy vọng cô có thể giúp chúng tôi dỡ bỏ phòng tuyến tâm lý của hắn Nhanh chóng loại bỏ các vấn đề Để mọi người cùng an tâm Thư thầm và tạ kinh thương nhìn nhau Sau đó cùng bước vào phòng thẩm vấn Trông Trần Vũ Vẫn vô cùng chán nản mệt mỏi Mắt đầy tưa máu Thấy có người đi vào hắn lấy lại tinh thần nhưng người tới là Thư Tầm và Tạ Kinh Thương. Đầu tiên, hắn ngẩn ra, sau đó lại buồn bã cúi đầu. Thư Tầm ngồi xuống vị trí đối diện của Trần Vũ, hai tay đâm vào nhau nói. Chào anh Trần Vũ, xin tự giới thiệu, tôi là Thư Tầm, giảng viên môn tâm lý tội phạm thực tiễn tại Đại học điều tra hình sự. vị này là Tạ Kinh Thương, giảng viên môn điều tra học tại Đại học điều tra hình sự. Ở lang Lâm đã liên tục xảy ra mấy vụ án giết người phanh Tây. Chúng tôi là chuyên gia điều tra hình sự được cử tới tham gia phá án. Mỗi ngày khắp cả nước đều có rất nhiều vụ án mạng xảy ra nhưng lý do mà chúng tôi chọn lang lầm là vì hung thủ của vụ án Phanh Tây đã gửi một biểu hiện có chứa đồng người cho tạc hình thương nên chúng tôi chú ý tới vụ án này. Trần Vũ đã nghe không biết bao nhiêu lần về những chuyện liên quan tới vụ án hắn bực tức quay đầu đi chỗ khác trong sự chán nản còn có chút thiếu kiên nhẫn hiện tại tất cả chứng cứ đều chỉ đích danh anh là hung thủ. Thiên Anh giải thích cho chúng tôi. Tại sao anh lại dùng chứng minh thư giả? Tại sao một chiếc tù trong cửa hàng của anh lại ăn giấu phòng bí mật? Tại sao trong phòng có vùng thi thể ướp lạnh? Tại sao toàn bộ dấu vân tay trên dụng cụ phanh tay đều là của anh? Trần Vũ nhìn chằm chằm vào một điểm cố định, kiên quyết không trả lời. Thư tầm đã sớm đoán được trước hắn xét như vậy. Biển được câu hỏi. Anh từng nói rằng. Khi còn bé, anh học ngữ văn không soạn lắm Không học thuộc được thơ Anh có thể cho tôi biết Thời nhỏ, anh thi môn ngữ văn Thứ bao nhiêu điểm không Trần Vũ hơi nhích nhích nước mắt nhìn thư tầm, trầm giọng nói Đủ đạt tiêu chuẩn Thi để học để sao Đừng bao nhiêu điểm Trần Vũ lấy tay, ấn huyệt thái dương Nhìn về một điểm nào đó Ở khoảng 90 mấy điểm Cô giáo dạy ngữ văn Từ cấp 3 cô anh tên là gì Trần Vũ lại nghĩ một lúc, liêu liêu gì đó, tôi quên rồi. Ta kính thường đột nhiên hỏi, từ 7 đến 12 giờ tối hôm kia anh đang làm gì? Tôi ở trong quán ăn. Trần Vũ phản ứng rất dữ dội về vấn đề này, khi trả lời thì nhíu chặt nồng mày. Bé gái được giải cứu ngày hôm qua. Trần Vũ thức tối ngắt lời anh. Tôi chưa gặp bao giờ, tôi vốn không biết làm thế nào mà cô bé ấy vào được quán của tôi. Anh có anh em xin đuôi không? Không có. Tạ Kinh Thương hỏi một câu, không liên quan tới trọng điểm. Món ăn bắn chạy nhất của quán anh là món gì? Trần Vũ lại bình tĩnh. Cali đi thì bò. Dạo này chuyện làm ăn có ổn không? Công tạm. Anh từng nghe đến tên tôi sao? Hôm qua tôi vừa mới biết tên anh. Liền nghĩ ngày tới câu thơ Lá Phù Lừa Phát Thiếu Niên Cuồng. Tiêu Khả Hoàng. Ờ, ờ, anh là Tạ Kinh Thương, không phải Hiếu. Trần Vũ giờ mới kịp phản ứng lắc đầu. Tôi thực sự không sợ văn. Biết tại sao chúng tôi lại bắt anh không? Tạ Kính Thương từ dùng chiến thuật vùi hồi. Trần Vũ im lặng, một lúc lâu sau mới đưa mắt nhìn Tạ Kính Thương, ánh mắt trong sáng vô hại. Tôi biết, nhưng không thể hiểu nổi. Tôi nghi ngờ có người hãm hại tôi. Tôi bán quán nhỏ kiểu này đã hơn 5 năm, bị rất nhiều người đố kỳ ganh ghét. Tôi bị người ta hãm hại không phải một lần hai lần chưa làm ăn chỉ hơi khơi sắc là đã bị người ta tố cáo dùng tiền lợn chết. Hồi trước, lại có kẻ vứt tích kia lên xe tôi. Bây giờ chết người, lại nói tôi là sát nhân. Từ trước tới giờ, tôi làm ăn trong sạch không thẹn với lương tâm. Không tin, các vị cứ đi hỏi thăm xem. Có vợ chồng công đức đi làm, chưa không về nấu cơm được. bèn bảo mấy đứa nhỏ đến quán tôi ăn. Có vài cửa hàng nấu đồ ăn, nhưng chính họ cũng không ăn. Vì họ biết đồ ăn họ nấu có tươi hay không, có bản này không. Từng bị chuột hay rắn bò vào Nhưng tôi không thế Phách ăn thứ gì, tôi ăn thứ đó À cứ gì mà vì tiết kiệm máy đồng Lại cho người ta ăn heo ốm, sâu bệnh Tôi không biết chẳng là có vị có tin không Nhưng nếu tôi là kẻ sát nhân Tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi đây Để nói với các vị mấy chuyện này Trong đầu tư tầm Bóng nảy ra một suy đoán Nhưng lúc này cô vẫn chưa dám khẳng định chắc chắn Dù sao Đây cũng là lần đầu tiên cô gặp vài tính hoang này Năm nay anh bao nhiêu tuổi ba 30 Trần Phú đáp Bán quán ăn 5 năm Vậy 5 năm trước anh làm nghề gì Tôi không ôm chín lớn Lại là người nề biếng Sau khi tốt nghiệp đại học Thì nằm ở một công ty dược Làm nhân viên tiếp thị thuốc Chắc các vị cũng biết ngày này nhỉ Sau đó tôi bỏ không làm nữa Anh chắc chắn Anh từng làm nhân viên tiếp thị thuốc Mà không phải bác sĩ Cô từng gặp bác sĩ nào Tốt nghiệp ngành tiêu thụ dược chưa Có lẽ do áp lực đã được giảm bớt Nên Trần Thị Vũ cũng thoải mái nói đùa Từ trường nào? Cái gì? Thư Tầm giải thích Anh tốt nghiệp từ trường này học nào? Học viện lang lâm, hồng liên thông Trần Thị Vũ bố đối cười Thư Tầm ghi vào sổ Tên ngôi trường mà hắn nói tới Hỏi tiếp Cha mẹ anh làm nghề gì? À, cha tôi là một nhân viên tín nhiệm Ở nhà máy hóa chất Mẹ tôi ở nhà bán hàng tạp hóa là bình thường bất ngờ, đặc vinh lần hai. Chúng tôi đã thông báo cho cha mẹ anh, bọn họ vốn định tới thăm anh ngay, nhưng có lẽ vì mẹ anh quá căng thẳng nên đã ngất xỉu phải nhập viện. Sao các vị có thể làm như thế? Trần Vũ nổi giận, kiểu tay đập vào ghế, kêu ầm ầm một tiếng, cả người gần như nhảy ra ngoài. Mẹ tôi sao rồi? thật ra! Tôi muốn đi thăm mẹ tôi. Các người không chịu điều tra cho rõ, tôi vốn không giết người, các người làm như vậy, tôi biết phải nói với cha mẹ tôi. Các người là một lũ khốn khiếp Thư tầm bóng nhớ lại vụ án cận đá cát Theo như người trong cuộc tiết lộ Thực ra khi thẩm vấn cận đá cát Mãi mà không chịu thừa nhận mình đã chết người Liên tục chỉ bấy cảnh sát Khiến cảnh sát tức giận Bắt đầu luyện hắn Ra tay còn hành hung Thư tầm vô vũ trần tả hình thương ở dưới bàn Ra hiệu bảo anh hôm nay Thẩm vấn tới đây thôi Rồi ngẩng đầu nháy mắt ra hiệu cho nhân viên phụ trách ghi chép Khi đứng dậy có lẽ vì vòng tầm vấn khá ngột ngặt nên thư tầm thấy hơi chóng váng khung cảnh trước mắt trở nên mơ hồ tiếp đó là một cơn buồn nôn quen thuộc ập tới cô không kịp nghĩ gì khác che miệng chạy ra ngoài tả kinh thương đang định đi theo chợt nghe thấy từ phía sau có người gọi tên anh tả kinh thương từng chữ từng chữ đều trần ngập từ mỉa mai khinh miệt tả kinh thương vừa quay đầu lại thấy trần vũ vốn đang tức giận tới thợ vì phò giờ lại ngồi ngay ngắn trên ghế hai tay bị cầm thoải mái đặt lên bàn nhìn tà kinh thương cười như có như không nhân viên ghi chép tiểu triệu đang định đi ra ngoài liếc mắt hỏi ý tà kinh thương tà kinh thương quay lại ra hiểu cho tiểu triệu bật ghi âm đối mặt với trần vũ qua song sắt trần vũ im lặng mỉm cười đón lấy ánh mắt của anh sự trong sáng trong mắt đã hoàn toàn biến mất dù anh nghi trong lòng tà kinh thương dường như có dấu hiệu thấy ánh sáng giữa màn đêm. Bấy giờ, môi Trần Vũ mấp máy, không phát ra tiếng nói, nhưng khẩu hình rõ ràng đang nói: "Chào anh, ta kính thương.